Ở nơi Việt Thảo ở bên Mỹ là 31 tháng 12 năm 2020, ngày mai mới là Tết dương lịch. Nhưng mà ở một số nơi trên thế giới, trong đó có châu Âu, ngang, châu Úc ngang, và Á Châu mình là Việt Nam nữa, thì à, bắt đầu khao đào, tức là đã chuyển sang năm mới hoặc đã bước vào ngày 1 Tết dương lịch của năm 2021. Cho Việt Thảo gửi lời chúc mừng Tết đến với quý vị và các bạn nha. Happy New Year! Happy New Year! Rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 439. À, trong này bao gồm những câu chuyện nói về ông ngoại, chuyện xảy ra cũng vào dịp Tết, rồi chuyện di dời chồng bà Năm như thế nào. Và trong những chuyện này nó có hình ảnh gắn liền để chúng ta có thể xem và năm câu chuyện được nghe kể lại về tâm linh rồi làm sao của một người lấy cái nickname ẩn danh để tên là dsq rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái bức thư à, nội dung bức thư như sau xin chào bác việt thảo và các thính giả con tên là dsq gia đình con hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh Hôm nay con xin chia sẻ những câu chuyện kỳ lạ về ông ngoại và những câu chuyện ma được nghe kể lại. Do chưa có sự cho phép của các nhân vật chính nên tên trong các câu chuyện đã được con thay đổi. Tuy nhiên nếu có sự trùng hợp đó chỉ là ngẫu nhiên, tình cờ, vô tình chứ không có cố ý. Và khi kể con xin được xưng là tôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện đầu tiên là chuyện về ông ngoại. Gia đình của ngoại tôi có sáu người con. Nếu kể từ lớn tới nhỏ có cậu hai, cậu ba, cậu tư. Nhưng mà cậu tư đã mất là khi mới lọc lòng mẹ. Rồi tới mẹ tôi thứ năm. Như vậy thì anh em của mẹ tôi kêu bằng cậu nha. Cậu lớn cũng là cậu hai, cậu ba và cậu tư. Cậu tư thì mất khi lọc lòng mẹ. Rồi mẹ tôi thứ năm rồi tới dì sáu và cuối cùng là cậu Minh. Cậu Minh đây đó, thực ra là Con riêng của ông ngoại. Nhưng mà cậu Minh cũng sinh sống gần gia đình của ngoại thôi. Vào mùa hè của năm 2016 thì gia đình tôi có về quê chơi và cũng để thăm ông bà luôn. Rồi khi về quê thăm chơi rồi, trước lúc mà trở về thành phố Hồ Chí Minh lại, trước khi mà bước lên xe hơi để chạy ra sân bay, để đáp chuyến bay về thành phố, Thì lúc đó trong đầu tôi bỗng chợt có cái suy nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng mình được gặp hai người, tức là ông bà đó. Lúc đó thì tôi không có nghĩ nhiều, tôi chỉ đơn giản có một một cái suy nghĩ thôi, tại vì tôi đang học cấp 3, rồi thời gian sắp tới là gì? Bước vào cái kỳ thi đại học, phải nói là rất bận rộn, cho nên tôi nghĩ tôi không không có dịp đi về quê, vào các dịp hè hay là Tết như trước đây nữa. Cho tới tháng 9 của năm 2016, lúc đó thì ông ngoại tôi được chẩn đoán là bị bệnh lý về thẳng. Phải nói ông xuống sức rất nhanh, cho nên mẹ tôi phải tức tốc bay ra Huế để mà chăm sóc cái ông ngoại. Ở quê tôi có một cái ông thầy, có một lần gia đình kia có người bị cái tai nạn gì đó nặng lắm, cho nên mới tìm đến nhờ thầy coi giúp. Gia đình này khi đến thầy đó thì đi từ lúc sáng sớm rồi. Vậy mà khi tới nơi ngang, ông thầy đã đứng trước cửa nhà chờ từ lâu rồi. Vừa mới gặp mặt thầy chưa kịp lên tiếng thì thầy hỏi liền. Nhà cô có người bị tai nạn nặng lắm phải không? Đi về đi, ông đó chưa có chết được đâu. Nói xong rồi thầy trở vào nhà. Ông thầy này cũng ngộ thiệt, không chào, không hỏi, không tiễn, không đưa. Gặp mặt là phán liền một câu rồi đi vô nhà. Bà con chạy theo để gửi cho thầy lễ vật tiền bạc. Thầy từ chối hết, không nhận vật chất hay là tiền bạc gì cả. Mà quả đúng như là...